Nhìn thấy tin tức ở trên điện thoại, không ngừng phóng to, Đào Trinh quả thật là không dám tin. Phong cảnh này sao? Bức tranh này không phải là Đại học Thánh Á sao? Lại nhìn bài thơ ở phía trên, phong cách và trang phục của hai nhân vật, cô vừa nhìn liền nhìn ra đây là có ý gì. Tranh quảng cáo này rõ ràng là nhớ việc xưa bày tỏ tình yêu là Trương Việt Khánh. Anh ta đang bày tỏ tình yêu với Hiểu Nhi sao? Biển báo dừng xe buýt sao? Anh ta vậy mà lại viết đầy lên trên biển báo dừng xe tuyết tình yêu của mình. Hèn gì, gần đây anh không nhận điện thoại của cô. Làng tránh cô. Cô đi tìm anh ta. Trong nhà luôn luôn không có người. Ngày cả khóa cửa cũng đổi. Đoán chừng anh ta đã truyền chỗ ở rồi. Cô đã vì anh ta bỏ ra nhiều như vậy. Cô vì anh ta mà sinh non, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Anh ta lại có thể trắng trợn bày tỏ tình yêu đi theo đuổi người phụ nữ khác sao? Giang Hiểu Nhi! Giang Hiểu Nhi! còn tiện nhân này có gì tốt chứ? tại sao nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không thể buông bỏ được cô ta? cô ta cũng đã là người phụ nữ của người khác rồi, anh vẫn không buông được. trường việt khánh, đàn ông quả nhiên mẹ kiếp, đều là đồ đê tiện. từng người từng người một có mới nới cũ, còn muốn giả bộ là kẻ si tình? khàn khàn gào thét, đào trinh tức đến nỗi toàn thân run rẩy, ánh mắt lại dừng ở hai người đang ôm hôn trên điện thoại. trong mắt Bắt đầu xuất hiện sự ghen tị Một người thay đổi thường Tại sao đều thích cô ta Lúc là thiên kim công chúa Mọi người đều tâng bốc cô, theo đuổi cô Bây giờ nghèo túng đến nỗi Ngay cả công chúa lọ lem cũng không bằng Tại sao vẫn đều thích cô ta chứ Giàng hiểu nhi này Rốt cuộc có cái gì tốt Thật là hồ ly tinh hóa thân sao Tại sao đàn ông đều mê cô ta tới chết mê chết mệt Tức tối cắn răng Giống như là rắn độc lẻ lưỡi Trong mắt của Đào Trinh phát ra ánh sáng nham hiểm Đồ khốn nạn Trường Việt Khánh Tiện nhân giành người của tôi sao Lôi cái gối ôm Đào Trinh tay đấm chân đá mà nói Đồ khốn nạn Tiện nhân Đi chết đi Đi chết đi Tôi tuyệt đối sẽ không để cho hai người yên ổn đâu Không có ai có thể ăn hiếp cô Mà còn có thể không gặp chuyện gì Cục cưng của cô Cô nhất định sẽ khiến cho bọn họ chịu đau khổ nhiều hơn Trường Việt Khánh của cô Giang Hiểu Nhi tính là cái gì chứ? Một kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng. Dựa vào cái gì mà tranh với cô đây? Hàm răng đang cắn chặt, nghe kèn két. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bé trai mập mạp mặc quần áo thoải mái cao cấp xuất hiện ở cửa. Con mắt hẹp dài híp lại, khóe miệng xấu da cong lên. Chị, chị lại đang mắng người rồi. Em muốn đi nói với ba mẹ, còn kêu ba mẹ đi chết đi. Chợt hoàn hồn lại, Đào Trinh lập tức bỏ gối ôm trong tay xuống ngoắc tay với bé trai ở cửa bảo thụ là cậu hả cậu nghe lầm rồi chị đang xem phim tức giận mắng người ở trong phim thôi chị làm sao có thể mắng ba và mẹ của cậu chứ tuy chị luôn tranh cãi với mẹ của cậu nhưng mà chị rất thương cậu nói đi lần này muốn cái gì nào quả nhiên là đầu ti tiện do tiện nhân khốn nạn sinh ra tuổi còn nhỏ đã đánh lộn trộm cắp điểm này vơ vét tài sản của người khác tới thành thói quen rồi em muốn mua xe đồ chơi Tiền tiêu vặt đã xài hết rồi, cho em 15 triệu đi. Biết mà, mỗi lần nó xuất hiện nhất định đã tiêu hết tiền. Khóe miệng hơi miếng lại, Đào Trinh cũng không nói gì, mở một ngăn kéo ra, liền lấy ra một sấp tiền giấy mới tinh. Chỉ cho cậu gấp đôi, biết làm gì rồi chứ? Biết, tiền này là ngày thường em lén tích cóp lại. Em cái gì cũng không nghe thấy, cũng không thân với chị. Mẹ hỏi, em cũng sẽ không nói. Nói cũng không ngốc nói rồi sau này ai sẽ trợ cấp tiền tiêu vặt cho nó ừ cái này đúng rồi sau này thiếu tiền liền nói với chị trước mặt ba mẹ không cho phép nói ra những lời nói bậy của chị nếu như cậu nói sau này chị sẽ không trì không cho cậu tiền còn sẽ nói với ba mẹ là cậu cố tình đầy bé trai của trường học bên cạnh xuống cầu trượt cậu còn bắt nạt bé gái của nhà dì trần nếu như bọn họ còn tới nhà bà nhất định sẽ đánh gãy chân của cậu không cho cậu ra ngoài nữa Lắc lắc tiền ở trong tay, Đào Trinh nửa rủ dỗ nửa đe dọa. Một đứa chè nát, còn muốn bắt chẹt cô sao? Thật cho rằng nó là cục cưng của nhà họ đào, không ai chỉ được nó chắc. Biết rồi, em sẽ không nói đâu, chỉ cho em tiền, giữ bí mật cho em. Em liền cái gì cũng không nghe thấy, cái miệng cũng sẽ bị lấp kín. Vươn tay, giọng điệu của bé trai rất không kiên nhẫn, liền muốn đến cướp. Sau khi dụ dỗ cậu ta một lúc, Đào Trinh mới gom lưng đưa tiền cho cậu còn nhét vào túi của cậu ta nữa về phòng lấy thêm đi biết không nói thừa còn cần chị nói sao đào trinh cười lạnh không lên tiếng nữa cậu bé ấy vừa mới quay lưng đi cô ta đã lấy một viên kẹo ra sẽ vò bỏ vào miệng của mình rồi sau đó cậu bé ấy quay lưng lại em cũng muốn ăn cho em một viên đi cũng không từ chối đào trinh đưa viên kẹo được bọc trong lớp giấy đỏ đặc biệt đưa cho cậu ta chỉ còn có một viên thôi ăn hết đi rồi đi Nếu như bị mẹ cậu phát hiện ra thì lại nói cậu đây Cậu là tổ tông nhỏ, đừng sợ, chị không muốn bị chửi đâu. Bởi vì chê cậu ta mập nên người nhà hạn chế cũng cho cậu ta ăn đồ ngọt. Những thứ như kẹo càng bị cấm tiệt. Biết rồi, ăn có một viên kẹo của chị thôi mà, cứ lại nhảy mãi. Sau khi mở ra, cậu bé ấy bỏ viên kẹo vào miệng mình rồi tỏ vẻ hờn mát. vị này ngon thật, sao chị không mua nhiều hơn? Lần sau nhớ mang cho em hai bịch nhé, đồ keo kiệt. Cậu tường nói mua là mua được hả? Hàng nhập khẩu đó. Có tiền cũng chưa chắc mua được đâu nha. chỉ phải nhờ người mua dùm đó. Vận chuyển mấy tháng mới về được đến đây. Mắc lắm. Chị còn không nỡ ăn mấy viên này nữa. Được rồi, được rồi. Lần sau sẽ chừa cho cậu. Mau đi đi. Đừng có để cho mẹ cậu nhìn thấy. Sau khi về nhà, nhớ uống nước. đào Trinh dặn dò xong, bèn đuổi cậu ta đi. Mẹ em sẽ không phát hiện ra đâu. Em chẳng phải là đồ ngốc. Ăn một viên kẹo mà còn để bị phát hiện nữa hả? Cậu bé ưỡn người, nhét tiền, mở cửa nhìn quanh quất xung quanh. Cậu ta vừa mới lén ra ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Phía trong cánh cửa, đào trinh chậm rãi ngồi xồm xuống, nhặt mấy miếng giấy gói kẹo màu đỏ nằm dưới đất lên. Cô nở một nụ cười lạnh. Bước ra đến cửa, khóa cửa lại, trở về trước bàn, bận hộp quẹt, đốt vỏ kẹo đi. Ánh lửa lập tức bùng lên, ánh mắt của cô ta dõi theo ngọn lửa bập bùng. Mấy ngày tiếp theo... Ngày nào Hiểu Nhi cũng đi lên trương Việt làm đúng giờ, thế nhưng hình như mỗi ngày lại một khó khăn hơn. Trên bàn, vẫn còn đang lật quy tắc của công ty. Cô nhíu mày như thể sắp bắt ra được nước. Sao cô lại cảm thấy mình bị khống chế kia chứ? Đã mấy ngày rồi, những lời bàn tán về cô vẫn chưa ngớt trong công ty. Rõ ràng cô có thể cảm nhận được mình cứ như không khí trong phòng này vậy vốn dĩ cô còn muốn cố gắng thế nhưng lại bị xóa tan sạch sẽ sau mỗi ngày nhàm chán trong công ty cảm giác chán ghét lại dâng cao cô ghét nơi này mỗi lần vào công ty trong đầu cô chỉ còn sót lại một suy nghĩ mỗi lần nghĩ đến vùng dịch phong những cảm xúc tiêu cực đều đè xuống người cô cô cũng từng thử đi nói chuyện với quản lý cát nhưng câu trả lời mà cô nhận được vĩnh viễn luôn là một câu đuổi khéo để cô làm quen nhưng làm quen cái gì chứ không có ai nói cho cô biết mà liên tục có người kêu cô đi làm việc vặt chạy nơi này nơi nọ cô muốn giúp họ làm gì đó cũng không có ai quan tâm đến cô lúc ban đầu cô còn cảm thấy không sao cả nhưng sau vài lần như thế càng lúc cô càng cảm thấy mình giống như là một cô em gái nhỏ trong phòng cho dù sống ngày nào hay ngày đó thì cô cũng chán trường chẳng muốn làm cô thả làm đầu gà cũng không muốn làm đuôi phượng ở giai nghệ Cô là một phiên dịch viên có thể co, có thể suỗi, làm rất vui vẻ. Nhưng ở nơi này, giá trị của cô chỉ là bưng trà rót nước, in ấn, phân phát. Sau khi ý thức được điều này, kế hoạch ban đầu của cô càng trở nên kiên định. Lúc cô đang suy nghĩ, lại có một tập văn kiện được quăng lên trên bàn. Giúp tôi in hai bàn, một bàn cho vào kho. Cô ngẩng đầu nhìn quân hạ hiệp, hiểu gì nói nhỏ. Tôi bận, không có thời gian. Cô bận cái gì? Làm giúp tôi trước đã. Cô ta cầm điện thoại nói chuyện bằng một tay, vừa hất hàm ra lệnh. Thực chất, công việc của một người mới rất ít, giúp đỡ chạy việc vặt cũng là một phần của công việc. Mặc dù làm thế là bắt nạt người mới, thế nhưng ban đầu cô ta cũng bị bắt nạt thế thôi. Bởi thế, vào giây phút này, cô ta cũng cảm thấy đây là lẽ hiển nhiên. Nhưng Hiểu Nhi đã chạy vặt mấy ngày liên tiếp rồi. Hơn nữa, lần nào cũng thấy suy sụp, cũng cầm lương và còn bị chọc tức. Cô không vui. Bởi thế cô nằm bẹp trên bàn, lật văn kiện trong tay. Cô cũng thay đổi kế sách. Học quy tắc, thử phiên dịch, cả ngàn trang giấy. Để ở đây đi. Có thời gian dành thì tôi sẽ y in cho cô. Không sợ đợi thì cô ta cứ kéo dài thời gian đi. Dù gì thì cũng không phải là chuyện của cô. Làm lỡ chuyện cũng không phải là trách nhiệm của cô. Cô không gấp. Hiểu Nhi vừa lật cuốn từ điển bên cạnh, vừa liếc mắt nhìn vào tệp tin, vừa mới mở trên màn hình máy tính ý là cô còn phải làm việc nữa người phụ nữ ấy liếc nhìn cô còn tỏ vẻ tức tối thế thì nhanh lên một chút đừng có quên rồi cô ta đạp trên đôi giày cao gót quay lưng bỏ đi ngay hiểu nhi trợn mắt nhếch môi nhờ người ta làm mà tỏ thái độ như thế này đấy cô có phải là lãnh đạo của tôi quái đâu hiểu nhi mỉm cười nhìn tấm kính trên mặt bàn trong lòng cô thầm nhủ tôi chẳng thèm giận tôi làm việc riêng của tôi cô tắt trang mạng đang che che giấu giấu đi Bắt đầu kế hoạch nhỏ của mình, mở hộp thư ra, copy việc riêng vào trong rồi bắt đầu nghiêm túc bận rộn. Thực chất, tiếng Anh của cô hết sức chuyên nghiệp. Kể từ nhỏ cô đã theo học trường song ngữ. Trước kia, cả gia đình cô cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Mặc dù thành tích của mỗi kỳ thi tiếng Anh của cô không tốt, chẳng biết vì sao lại thế nữa. Nhưng nếu như phiên dịch thật sự, thì có lúc thành tích chẳng liên quan gì. Cô có thể giao tiếp thường ngày lưu loát nói chuyện với người nước ngoài vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì chứ đừng có nói đến là phiên dịch giấy trình soạn thảo văn bản có chức năng scan màn hình còn có từ điền và các loại tư liệu khác cho cô cha bởi thế người trong phòng làm việc nghĩ rằng cô không giỏi tiếng anh thường xuyên nói xấu cô cô cũng biết rõ chuyện này chỉ có điều chẳng buồn quan tâm đến bọn họ mà thôi có việc để giết thời gian rồi dường như cuộc sống cũng không nhàm chán như thế nữa chỉ có điều thỉnh thoảng lại có người quấy giày cô Chẳng bao lâu sau, không ngờ những tập tài liệu trên bàn đã chất thành đống. Ai đấy kêu cô đi photo hay là làm gì, bên trên còn dán giấy ghi nhớ nữa. Cô liếc mắt nhìn thử, cũng xem như chưa từng nhìn thấy. Mệt rồi thì đứng dậy đi rót ly trà. Sau khi trở về, lật xem mấy trang tư liệu được dán giấy nhớ, rồi ngần người một lúc. Vào lúc này, trong phòng giám đốc, Jennifer và Tiêu Lạc Vân báo cáo công việc xong. Hai người nháy mắt nhìn nhau rồi bắt đầu than oán. Quản lý cát liền này là ai thế? Đến cấp 6 mà còn phải thi ba lần Thì sao có thể làm việc trong bộ phận của chúng ta được chứ? Cô nhìn cô ta kìa Suốt ngày chỉ biết giờ trò thôi Không phải nói chuyện Thì lán lên trang mạng trang điểm quyến rũ người khác Phòng làm việc sắp biến thành vườn hoa rồi đây. Lại chẳng phải thế hay sao? Chúng tôi sắp bận rộn muốn chết rồi Cô ta không giúp được gì thì thôi đi Còn kéo chân người khác nữa Quản lý sao cô không quản cô ta? Hơn nữa, ngôn ngữ là một bộ môn nghệ thuật làm gì có ai học được trong ngày một ngày hai kia chưa đúng đó chúng tôi nói cái gì cô ta cũng không hiểu làm sao loại người ấy lại làm việc chung với chúng tôi được kém còi còn không cố gắng còn muốn nâng đỡ cũng không nâng đỗ nổi cô ta không nên đi làm mà nên đi học lại mới phải quản lý với trình độ như thế này mà có thể ở trong tổ của chúng ta sao chẳng phải điểm đánh giá sẽ bị cô ta kéo xuống sao giao công việc cho cô ta chẳng phải sẽ hỏng hết sao hai người bọn họ cô một câu tôi một câu quan điểm trùng hợp với nhau loại người này nên bị đá đi rồi quản lý cát ngẩng đầu nhíu mày lại rồi nói thế thì để cô ấy làm việc thử giao vài công việc đơn giản cho cô ta xem xem tình hình sau này như thế nào rồi tính tiếp mặc dù không hoàn toàn xem là thật nhưng trong lòng quản lý vẫn cảm thấy nghi ngờ cô ta hỏi jennifer không phải vừa mới giao đơn hàng mới cho các cô sao mậu máy mới đã được giao rồi doanh thu chủ yếu bên nước ngoài Cho tổ chức của các cô phụ trách Không ít đơn vị hợp tác lần lượt ngỏ ý hỏi thăm Năm này, chủ yếu bán mẫu này Trước lúc đưa lên thị trường Các cô dẫn cô ấy đi theo học hỏi Đúng rồi, máy kiểm tra có độ chính xác cao lần này Tầm 1 tỷ tám một chiếc Tất cả đều được điều khiển bằng máy tính Mỗi người phải có một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng Làm quen đi, rồi dùng Chú ý, những mục trong hướng dẫn sử dụng Đừng làm sai đấy Công ty trong nước có bốn máy Hai phòng kinh doanh bên nước ngoài chỉ có hai máy thôi, bởi vì đây là bản nâng cấp của máy khống chế chất lỏng mà chúng ta bán chính trước kia. Bởi thế, phòng của chúng ta là người đầu tiên bắt đầu, bản nằm tiếp theo chủ yếu là bán mẫu này. Bởi thế, mọi người làm quen với các loại công năng và tham số, thao tác đơn giản trước, sau này sẽ có kỹ sư đến giảng rõ cho mọi người. Mọi người nhất định phải học hành nghiêm túc, chúng ta lo việc bên nước ngoài là chính. Tuyệt đối không được phép để xảy ra sai sót bình thường, để cho khách hàng trả hàng khiếu nại, có biết không? Sai lầm như thế, chỉ cần phạm một lần là đủ để bị đuổi việc rồi. Dạ, thưa quản lý. Sau khi ký vào biên lai, like, quản lý cát lại nói tiếp. Đặt máy vào trong phòng thí nghiệm, chiều nay nhóm quản lý sẽ đến ràng một lần. Sau này các người hiểu rồi thì có thể tự thu xếp thời gian, đến đó làm quen. Hoa hồng của máy kiềm Chamini WDW là 0,01%. Quản lý vừa mới nói dứt lời, ánh mắt của hai người bọn họ sáng bừng lên. Cao đến thế sao? Bình thường hoa hồng là trăm, Hơn nữa, hoa hồng cho bộ phận nước ngoài đã là cao rồi. Không ngờ mẫu này có giá cao, hoa hồng cũng cao như thế. Quản lý gật đầu rồi nói tiếp. Bởi thế, nếu như thành tích bán hàng của các cô theo kịp, thì đặt cọc trước trong nửa năm cũng không thành vấn đề. Lần này là sản phẩm quen thuộc, chắc các cô cũng sẽ làm quen nhanh thôi. Nguồn tài nguyên các cô cũng có Bởi thế, phải nhanh chóng nắm bắt Một khi mở bán, đứa trẻ nào biết chạy trước Thì mới có thịt mà ăn Dạ, thưa quản lý Chúng tôi sẽ cố gắng Rõ ràng là nhận được sự khích lệ của quản lý Hai người bọn họ vui vẻ đi ra ngoài Mới đấy đã gần đến trưa Hiểu nhi duỗi eo Cô xé vài mảnh giấy nhỏ theo thói quen Tùy tiện viết vài con số vo lại Đào một vòng rồi lấy tờ giấy rớt ra Năm sao Cũng may thật Hôm nay đi ăn cơm ở nhà ăn số 5 Hai lần liên tiếp bị vây lại ngắm nghía như gấu trúc Nuốt không nổi thức ăn Thì đây đã trở thành kế sách của cô Cô định cứ thế cho qua nửa tháng này Rồi trở lại như bình thường Cô ước chừng thời gian Lưu lại tài liệu rồi tắt mạng đi Rồi sau đó cô nhìn thời gian Mà bảng đếm giờ ở góc trái màn hình Chẳng bao lâu sau Điện thoại của cô đổ chuông Nhạc ra gửi tin nhắn Bao giờ đi ăn cơm vậy Số 4 đi Tôi giữ chỗ cho cô Cô vẫn còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy vài tin nhắn nhảy lên. Sau khi tăng ca đi ăn đi, tôi giữ chỗ cho cô trước. Hôm nay có giỏ heo. Hiểu nhi lướt điện thoại, cô không khỏi thở dài. Ngày nào cũng hỏi, có thấy phiền không hả? Muốn trốn mấy người cơ mà. Còn đang tăng ca, không biết đến mấy giờ, cảm ơn. Cô copy lại, chồng nháy mắt, đã trả lời hết tất cả mọi tin nhắn. Vừa mới đặt điện thoại xuống, cô đã nghe thấy tiếng chuồng. Cô nhấc máy, nghe thấy giọng điệu quen thuộc. Xin chào, tôi là liền của Bộ phận sự vụ Quốc tế. Một giây sau, một tiếng cười trầm thấp và êm tai vang lên. Khóe môi của Hiểu Nhi trễ xuống ngay lập tức. Đang làm gì đó? Nghe thấy giọng nói của Phùng Dịch Phong. Hiểu Nhi có thể tưởng tượng ra được bộ dạng thỏa mãn của anh. Cô chỉ mong mình có thể sẽ rách cái miệng đáng ghét đó. Cô vừa gõ bàn phím, vừa nói với giọng lạnh lùng. Đang làm việc, có gì không? Hiểu Nhi... Rõ ràng nhận ra cảm xúc qua giọng nói của cô, Phùng Dịch Phong lại vỗ đầu một cách bất đắc dĩ. Anh nói chậm rãi, không có việc gì thì không được tìm em sao? Cơm trưa, lên ăn đi, đợi em ở phòng làm việc, chuẩn bị trái cây cho em rồi đó. Đi lên còn chưa biết ai ăn ai đâu, con ngu mới lên. Hiểu Nhi than thầm trong lòng, cô gõ máy nhanh hơn vài phần. Ồ, ngại quá, em thật sự rất bận rộn, không thể nói chuyện với anh được, nếu như không có chuyện gì thì đừng làm phiền em bận chết đi được bận chết đi được rồi em phải cúp máy đây ôi chào giám đốc lại gọi em rồi cô nói một lèo xong không cho anh cơ hội để phản ứng lại hiểu nhi cúp ngay máy còn lè lưỡi vào điện thoại rồi lập tức về oải nằm đẹp xuống bàn cái đồ đáng ghét ai thèm ăn trái cây của anh kia chứ phùng dịch phong nhíu mày cầm điện thoại trong tay rốt cuộc sắp xếp bao nhiêu việc cho cô ấy thế sao lần nào gọi điện thoại mới nói được vài câu cô ấy đã kêu bận đáng lý bây giờ là giờ ăn cơm trưa kia mà Phùng Dịch Phong ngẫm nghĩ một lúc, anh thấp thỏm ngồi không yên. Mạc Ngôn vừa khéo, cầm sắp văn kiện đi ngay vào lúc này. Anh Phùng, đây là hóa đơn, cần phải có chữ ký của anh. Phùng Dịch Phong lấy bút ra, ký như rồng bay phượng múa, anh gần đầu lên nhìn anh ta. chưa này có việc gì không? Không có, sao thế? Đi ăn cơm với tôi. Nghe thấy thế, Mạc Ngôn cúi đầu, anh ta không khỏi phỉ cười. Anh Phùng, anh có cần phải thế không? 20 tiếng đồng hồ, không, còn chưa đến 6 tiếng đồng hồ nữa đó đây có còn là tổng giám đốc vùng công tư phân minh cậu phùng kiêu ngạo lạnh lùng không quan trọng nhất là anh ta đi thăm vợ mà cứ phải lôi anh ta theo làm cái bóng đèn làm chi vùng dịch phong đứng dậy liếc mắt nhìn anh ta hoàn toàn không cho phép anh từ chối thêm hai đôi gà cho cậu đi thôi hiếm lắm mới có thời gian rảnh hai người bọn họ lần lượt đi ra khỏi phòng cho đến nhà ăn số sáu lúc đến trước cửa vùng dịch phong cố tình đi chậm lại anh đào mắt nhìn xung quanh một vòng cũng nhìn vị trí cô ngồi lần trước mạc ngôn cũng đang tìm kiếm hôm nay nhà ăn số sáu không đông lắm bởi thế tầm mắt của hai người bọn họ nhanh chóng giao vào nhau mạc ngôn khẽ lắc đầu sắc mặt của phùng dịch phong có vẻ không vui cho mấy anh đi vào trong mua hai phần cơm đi phùng dịch phong đi vào trong gian riêng mạc ngôn rẽ sang nhà ăn nhỏ lần này phùng dịch phong chọn một gian đối diện với cửa anh còn cố tình không đóng cửa lại nhà bếp nhanh chóng mang thức ăn vào trong mạc ngôn cũng cầm hai chai nước vào hai người chẳng nói mấy câu trong lúc dùng cơm. Phùng Dịch Phong chưa từng rời mắt khỏi đại sảnh, nhưng cho đến lúc hai người rời đi cũng không thấy bóng dáng của người nào đó đâu. Không ngờ lại chẳng gặp được cô. Sau khi vào thang máy, tâm trạng của Phùng Dịch Phong trở nên không vui. Thật sự bạn đến mức không có thời gian ăn cơm sao? Phùng Dịch Phong vừa mới lấy điện thoại ra đã nghe thấy Mạc Ngôn nói: Anh Phùng, cô Giang xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện, vừa mới đến công ty đã khiến cho công ty mình sôi động hẳn lên rất nhiều nhân viên đều hâm mộ mà đến nhìn cô ấy nghe nói gần đây cô ấy đã đi khắp các nhà ăn trong công ty rồi chắc hẳn là tùy tiện lựa chọn thôi muốn tránh cảnh bị người khác vây xung quanh mình đó miễn cho khỏi xảy ra chuyện gì bất ngờ phùng dịch phong liếc mắt nhìn anh ta gương mặt toát ra vẻ khó chịu thế sao cậu không nói sớm lại đâm đầu vào học súng rồi cho mi nói nhiều này mạc ngôn nhún vai giải thích với anh em cũng mới biết đây thôi hồi nãy đi mua cơm nghe người ta nói thế đã nói im lặng là vàng quả nhiên không sai giờ phút này mặc ngôn thật sự hối hận rồi mới vừa rồi anh cũng khó xử không biết hiểu nhi là đến muộn hay là không đến cho nên thấy vùng dịch phong động đũa anh cũng không dám mở miệng không nghĩ tới cuối cùng anh vẫn sai nói hay không nói đều sai cả bị ghét bò và xem thường anh ho nhẹ hạ bà vai cô giang thật thông minh làm vậy không có gì sai cả cặp lông mày cuối cùng cũng giãn ra. phùng dịch phong cười đắc ý. tất nhiên, người phụ nữ của anh cơ mà, sao có thể là người bình thường được chứ? xem ra sau này muốn gặp vợ anh cũng phải hẹn trước. nghĩ đến cuộc điện thoại lúc trước, phùng dịch phong có chút đau đầu. ra khỏi thang máy, hai người quay lại bàn việc chính. đúng vậy, chiều tôi sẽ dành thời gian cho sản phẩm mới này của dòng dép nữ để nghiên cứu chương trình khuyến mãi tiếp theo. báo cáo sản phẩm này tôi đã đọc. Thiết kế cao cấp vượt ngoài mong đợi, sắp diễn ra một triển lãm quy mô lớn trong ngành. Tốt nhất nên nhân cơ hội này tạo tiếng vang, nới rộng khoảng cách, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Như vậy, ưu thế cũng tự nổi bật. Sản phẩm tốt không sợ đắt, người có mắt tinh tưởng sẽ nhìn ra vàng. Đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu và trường học do nhà nước duy trì là ít tốn kém nhất. Được, tôi sẽ thông báo cho bộ phận kinh doanh để tăng cường phát triển nhóm khách hàng trong khu vực này chớp mắt đã qua một ngày gần tan sở hoàn thành công việc sớm mười phút hiểu nhi kiểm tra bàn thảo rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ bắt đầu trang điểm chồng văn kiện trên bàn cũng vơi hơn nửa liếc nhìn mấy tờ văn kiện còn lại cô định đến nguyên tự chủ đến lấy một lúc sau một đồng nghiệp vội vàng chạy đến hiểu nhi trần khai đã ký vào đơn hàng nội địa của tôi chưa ngẩng đầu lên hiểu nhi nhìn người đồng nghiệp trước mắt thì ngớ người nói ôi cái đó cô còn chưa nói cho tôi số điện thoại kinh doanh Sao tôi có thể hỏi giúp cô được chứ? Trần Khai là ai? Giây tiếp theo, người phụ nữ sắc mặt xanh mét lật xem tờ danh sách của mình, mồm cô để trang trí sao? Không biết cũng không hỏi sao. Cô cầm tờ đơn, cô ta chạy một mạch ra khỏi cửa, phía sau, Hiếu Nhi ỉu xìu bĩu môi, "Miệng tôi sinh ra đúng là để trang trí mà." Soi gương, cô đánh son tận hai lần, tâm tình không tốt, cô cũng đâu có muốn thế đâu. Vừa đóng thỏi son lại, một đồng nghiệp đi tới, cô đang làm cái gì vậy tài liệu của tôi cô không photocopy thì thôi cô lại còn ném xuống đất sao lộn xộn hết cả lên cô có biết không sắp xếp theo thứ tự phiền phức thế nào không nhìn mấy tờ văn kiện dài rác trên mặt đất hiểu nhi kinh ngạc rồi thở dài nói này lộn xộn sao không phải tôi làm cô đi mà tìm lina đi cô ta vừa mới tới lấy biên lai like. phiền phức sao tiếc là tôi không hiểu tôi có hẹn với người khác rồi tối nay tôi không thể giúp cô đâu Tiểu Lạc Vân nhìn cô trầm chầm, chầm, tức đến nỗi thiếu điều hộc máu. Nhưng cô vội vàng muốn tan làm, dọn xong liền trở về chỗ của mình. Hiếu Nhi hoàn toàn không để ý tới, thu lại ánh mắt, tiếp tục chuẩn bị. Trong lòng vẫn nghĩ, tan làm, đi bệnh viện trước, rồi đi ăn tối, còn thời gian thì đi đón đứa bé rồi trở về nhà. Một lát sau, tập tài liệu trên bàn cũng vơi hết, khoai mồi đỏ tươi nhách lên thành đủ cười quả nhiên là xem cô như quả hồng mềm mà bóp nắn để xem về sau còn ai dám làm khó cô chung quy thì vẫn là vò quýt dày có móng tay nhọn dám sai bảo cô lại không dám chậm trễ công việc lúc này trên bàn đột nhiên có ai ném tới gói bánh quy nhỏ hiểu nhi vừa ngẩng lên nhìn thấy phía đối diện đằng sau lớp kính Tần triều ca chớp mắt nhìn cô giơ tay cầm tập văn kiện giơ ngón cái nhìn cô cười cười ngồi thẳng dậy hiểu nhi cũng nở nụ cười nhẹ còn lấy gói bánh quy bóc ra ăn cảm ơn bằng khẩu hình Trong bộ phận này, cô rõ ràng bị xa lánh, dù cô không biết vì sao vừa mới đến đã bị như vậy, nhưng Tần Triều Ca là người duy nhất không sai bảo hay khiến cô khó xử. Cô bảo được, trình độ của cô không cao, địa vị cũng không bằng những người khác, nên anh có tốt với cô, nhưng cũng không thần. Cô hiểu rất rõ điều này, bất kể quy mô của công ty là bao nhiêu, hiện trường chia phe phái giữa các phòng ban và đồng nghiệp luôn luôn tồn tại, giống như ở giai nghệ. Cô gần gũi hơn với các đồng nghiệp Trong bộ phận của mình Từng bước tới gần hơn với tình tình và tiểu mai Cho nên trong tình huống này Nếu tiếp cận cô có nghĩa là Quay lưng với những đồng nghiệp khác Đoán chừng tình hình sẽ không quá tốt Dù gì thì cô cũng chỉ là tạm bợ Ngoài nam đồng nghiệp vẫn còn có người tốt với cô Đối với Hiểu Nhi mà nói Đó đã là một điều hạnh phúc rồi Cô không muốn người khác phải khó xử Cho nên hai người có mối quan hệ không tệ Cũng ngầm hiểu nhau Cô đang ăn bánh quy thì điện thoại trên bàn vang lên, Hiếu Nhi vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc chuyển đến, "Chào tôi một chút, 6 giờ cùng nhau đi ăn đi." Cô bĩu môi, tay theo thói quen lại gõ xuống bàn phím, "Nói cái gì vậy, e rằng hôm nay không được rồi. Ôi bận quá, còn rất nhiều việc tôi chưa hoàn thành đâu, có lẽ đêm nay sẽ phải tăng ca. Đường Tinh Tinh còn hẹn em ăn bún gạo lần sau đi, lần sau nhớ hẹn sớm một chút. Ai muốn đợi anh chứ, ai thèm ăn cơm với anh? Bây giờ điều cô muốn làm nhất là khoét một vài lỗ trên mặt anh đây." Rời mắt khỏi tập tài liệu Đôi mắt nguy hiểm của Phùng Dịch Phong không hỏi nhau lại Công việc nhiều như vậy sao Cái này không phải anh biết rõ sao Hỏi ngược lại Hiểu Nhi lại sôi máu mắng trong đầu Đưa tôi đến công ty của anh Coi tôi như làm không công sao Công việc thực sự thì chẳng có mấy Những thứ đâu đâu thì bột đống Vừa phiền vừa buồn bực Bĩu môi rồi lại bĩu môi Tay của Hiểu Nhi còn bấm chuột phát ra những tiếng lách cách Như thể thực sự rất bận Không còn việc gì cúp đây Em còn muốn tan làm sớm, bị ai thấy em nói chuyện điện thoại lại bảo em làm việc không đàng hoàng. Cô giả bộ sợ hãi, hạ giọng xuống, giang Hiểu Nhi không đợi đối phương trả lời đã cú máy. Không đến 5 phút nữa là tan làm, Hiểu Nhi thu dọn mặt bàn, cất đồ vào túi sách, sau đó vẽ một mặt cười ở một bên lịch sự trên bàn. Một ngày đẹp trời kết thúc, chuông tan làm vang lên, Hiểu Nhi tắt máy tính, cầm túi sách lên, bước đi trên đôi giày cao gót 5 phần, tiến về phía cổng. Phía sau, một đôi mắt đầy đố kỵ ghen ghét nhìn cô, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm thùng cô. Mọi người còn đang loay hoay thì cô đã đi ra ngoài rồi, hoàn toàn không để ý đến điều kỳ lạ ở sau lưng. Còn chưa tới cửa thang máy, rằng Hiểu Nhi đã bị hai nhân vật đẹp trai tự tin chặn lại. Đứng trước mặt, một người đàn ông nồng nặc mùi nước hoa, miễn cưỡng, coi là hot boy của bộ phận quốc tế. Thứ hai sát vách, anh ta tên là Cố Như, không chỉ cái tên nữ tính mà còn trông hơi trắng trẻo nữa từ lần gặp đầu tiên hầu như ngày nào anh ta cũng càn cô lại hiểu nhi hôm nay có rảnh không có một nhà hàng nhật bản mới ở trên phố là nhà hàng chính thống sashimi là vận chuyển từ nhật bản ngay trong ngày đấy tối nay cùng đi thử đi hiểu nhi định nói cô không ăn đồ sống nhưng chưa kịp lên tiếng thì một dòng nam lại chuyển đến toàn ký sinh trùng ăn vào không sợ bị nhiễm bệnh hả cô giang tôi biết một nhà hàng pháp món ngàn ngỗng áp chào là tuyệt nhất đầu bếp là người pháp đang cấp năm sao Còn có người đánh piano tối nay đến thưởng thức không? Lần này người nói từ phòng kinh doanh Sáng hôm trước mỗi người đều tặng quà cho cô rồi Chạm mặt nhau hôm nay cũng vậy ra vẻ cái gì chứ? Làm như chưa ai từng đến đó lần nào ấy Vừa đắt lại vừa không ngon Không khí cũng không ổn Đàn piano ngày nào cũng chơi For a life Nghe xong muốn ói thì còn ăn cái gì? Vẫn là đồ ăn nhật tốt hơn Hương vị nguyên bản, tươi mát và lành mạnh Không biết thưởng thức thì nói ít thôi Phải là ẩm thực Pháp đích thực, dựa vàng đỏ và gắn ngỗng, cộng thêm âm nhạc nổi tiếng thế giới. Nhất định, phải có, muốn đi ăn, phải đi nhà hàng Pháp. Hiểu Nhi còn chưa nói chuyện, hai người kia đã tranh luận đến đỏ cả mang tài. Mấy lần định nói mà không được, Hiểu Nhi không nhìn được mà liếc mắt. Được rồi, được rồi, món Pháp tốt, món Nhật cũng tốt. Vậy nên anh đi ăn món Pháp, còn anh đi ăn món Nhật, ok. Giang Hiểu Nhi, cô Giang. Hai người đồng thanh nói, rồi cùng im lặng nhưng ánh mắt đối nghịch vẫn rất rõ ràng hiểu nhi đưa tay lên mỉm cười từ chối nhã nhặn thật có lỗi gần đây tôi không ăn được đồ sống gan ngỗng cũng bị dị ứng cảm ơn ý tốt của hai anh thang máy lúc này mở cửa vừa đúng lúc hiểu nhi mau chóng đi thẳng vào trong thang máy cửa thang máy khép hẳn lại cô mới thở hát ra vào trương việt mới biết tỷ lệ thịt sói ở các công ty lớn chênh lệch như thế nào bọn họ mấy đời chưa từng thấy phụ nữ sao Bên kia, trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, Phùng Dịch Phong để điện thoại xuống rồi ngần người hồi lâu. Kể từ khi bỏ rơi người bên cạnh, chuyện này đã trở thành chuyện thường ngày. Trước kia còn thường xuyên dính lấy anh, nói nhớ anh. Bây giờ đến rắc mặt tốt cũng không cho anh nữa. Đã lâu như vậy, anh vẫn còn yêu. Xem ra, phải nghĩ cách lấy lòng vợ mới được. Phùng Dịch Phong lắc đầu cười, nhớ tới điều gì đó, lại bấm một dãy số gọi đi. Gọi bạc ngôn đến gặp tôi chỉ một lát sau tiếng gõ cửa chuyển đến vào đi anh phong anh tìm tôi sao phùng dịch phong đưa mắt ra hiệu mạc ngôn quay người đóng cửa lại chỗ trường việt khánh gần đây có tiến triển gì không quảng cáo trên xe buýt đã bị thu hồi chưa nhất định nói thế nào quảng cáo ba tháng của chiếc xe buýt là để đề phòng động thái này khi trường việt khánh ký hợp đồng anh ta đã trả thêm một triệu tiền đặt cọc phí bồi thường thiệt hại cũng tăng lên gấp mười lần vì vậy đề nghị của cậu hai không có ảnh hưởng gì cả tốt hơn hết vẫn nên án bình bất động nếu không sẽ có hậu quả nếu bây giờ vi phạm hợp đồng không phải là cho không anh ta một số tiền đó một cách vô ích sao nói cách khác chúng ta xóa bỏ quảng cáo trên biển chạm xe buýt cũng như tv xe buýt trung tâm mua sắm dù tệ đến đâu thì sẽ có những quảng cáo nhỏ trên đường phố chúng ta cũng không ngăn hết được có tiền có thể sai khiến quỷ thần luôn có người không sợ chết chỉ sợ bò sót cá lọt lưới thôi gõ nhẹ đầu ngón tay trong lòng của phùng dịch phong cũng biết vừa nghĩ tới liền khó chịu nếu thật sự quan tâm thì thật sự sẽ thua anh ta muốn tỏ tình cứ để anh ta đi dù sao thì bây giờ ban ngày cô ở dưới mắt anh ban đêm dưới người anh anh không tin anh ta còn có thể làm nên trò trống gì còn công ty trương thị thì sao trương việt khánh vẫn tương đối ổn định và vững vàng vài năm qua khoa học kỹ thuật trương thị đã phát triển rất tốt các thiết bị điện phụ tùng và doanh số bán hàng của họ đều tốt Tôi tra được, họ đang thảo luận về các dự án hợp tác chung với một công ty nước ngoài lớn, dựa vào số liệu chủ yếu dành cho xương đúc chuyên nghiệp của các nhà máy thiết bị nước ngoài. Ngoài ra, còn có thể sử dụng một số lượng lớn bảng mạch do trương thị. Một khi hợp tác thành công, mô hình này có thể tiếp tục sử dụng, lợi ích theo đó là rất đáng kể. Hơn nữa, bảng điều khiển chính mà bọn họ sắp ra mắt có giao diện độc lập, giao thức bên ngoài được bảo lưu. Sau khi quảng cáo thành công, nhiều công ty cùng loại hình hoặc có liên quan có thể trực tiếp cải tiến và sử dụng. Kết nối với máy tính, chỉ cần viết một bảng hỗ trợ, các chương trình phần mềm là có thể sử dụng các sản phẩm của riêng họ. Tương đương với các bo mạch chủ ban đầu mà công ty chúng ta hiện đang sử dụng cho tất cả các sản phẩm, nhưng các bo mạch chủ của chúng ta chỉ sử dụng trong các sản phẩm của chính chúng ta, không được bán ra bên ngoài. Mà dường như anh ta muốn phổ biến và quảng bá, bò mạch trù sản xuất ra có thể chỉ có giá 3 triệu. Nhưng giá bán ra ít nhất cũng phải khoảng 15 triệu. Lợi nhuận khổng lồ. Ngón tay gõ gõ, phùng dịch phong hơi cao mày Nếu bò mạch trù của anh ta thực hiện thành công, thì nhiều công ty nhỏ không có bộ phận A&D sẽ phong thay cuột khởi. Có rất nhiều khả năng, sau này nhiều người sẽ trông cậy và dựa vào anh ta. Còn kiến tuy nhỏ, nhưng có thể nhấc được rất nhiều gỗ. Tuyệt đối không thể để cho anh ta làm điều đó. Ý tưởng này không sai, nhưng cũng có một nhược điểm. Nó sẽ đánh bại thành phẩm của công ty anh. Một khi trăm hoa đua nở, dù sườn nhỏ thu mua bo mạch chính của anh với giá cao, thì cũng sẽ hạ về giá gốc do vấn đề nhân công, cây trồng và các chi phí khác. Trên đời này, có rất nhiều người tham lam lại nhỏ nhen. Rất nhiều công ty lớn bị phá sản bởi hàng nhái, hàng kém chất lượng. Rõ ràng anh ta đang dung túng cho những sản phẩm kém chất lượng các công ty thực sự hùng mạnh phải có bộ phận phát triển và công nghệ cốt lõi của riêng họ họ chắc chắn sẽ không mua hàng của anh theo cách này bo mạch chủ của anh ngoại trừ quan hệ hợp tác thì phải hướng đến đối tượng tiêu thụ cao hơn phùng dịch phong đánh giá sơ bộ mô hình này là một con dao hai lưỡi có thể kiếm được nhiều tiền nhưng không cẩn thận sẽ tự chui đầu vào giọ hai con người nguy hiểm nhau lại phùng dịch phong nói gió thanh thành thôi về hướng nào cũng được nhưng không thể là nhà họ trương vì vậy bằng mạch, có các linh kiện điện, đi tìm người gửi cho anh ta một lô, đặc biệt, sau đó chọn một xưởng nhỏ cùng ngành. Khi đến thời điểm, hãy làm ẩm ĩ lên. Làm thế nào để bóp chết hoàn toàn một thương hiệu từ trong trứng nước, không cần tôi dạy cho cậu chứ? Mạc Ngôn gật đầu nói, một kế rút cùi dưới đáy nồi, ba người thành hổ. Chỉ cần chất lượng không tốt thì danh tiếng lúc đầu sẽ bị bôi đen, sau này dù chất lượng đến đâu thì muốn trụ cũng khó mà trụ nổi anh không ra uy thật sự coi anh như cơm khô khóe môi cong lên phùng dịch phong cười gật đầu mà này cậu làm chuyện này cho tôi nghĩ đến hiểu nhi nét mặt cương nghị của phùng dịch phong dịu đi ngay lập tức mạc ngôn ý tôi là gần nơi tôi ở hiện nay giúp tôi xem có nhà đất phù hợp không nhà không cần quá lớn một đến hai tầng một trăm mét vuông tốt nhất là phù hợp với người trung niên và cao tuổi thích hợp để sống trong những khu nhà thấp tầng an toàn hơn và cao cấp một chút với một ngôi nhà thông cửa hoặc một ngôi nhà liền kề ở gần đó đừng cho thuê phiền phức quá chàng trai mẹ của hiểu nhi buôn bán nhỏ sao nghĩ cô nhớ nhà quá nên đưa mẹ về sống gần đây chắc là vui lắm dù việc nhiều người ở chung một nhà thì không thành vấn đề nhưng trong tiềm thức anh vẫn mong có một khoảng không gian riêng không muốn thế giới hai người bị quấy rầy quá nhiều vì vậy nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn cảm thấy tìm một ngôi nhà gần đấy là thích hợp nhất gần rồi tiện chăm sóc quan tâm cô dù cãi nhau nửa đêm cô ấy có thể đón người nhà hoặc ở nhờ đều được cô ấy từng muốn qua đêm ở bên ngoài nhưng chẳng còn có nơi nào để đi trong một lúc mạc ngôn chưa kịp hiểu anh phong anh đây là có rất nhiều ngôi nhà dưới tên anh rất nhiều đế hào có biệt thự gần bách mặt viên nhỉ hiểu nhi nhớ nhà tôi muốn đưa mẹ vợ qua ở gần hơn bái ở một mình nhà lớn còn ít người căn hộ hai tầng là tốt nhất Thích kinh doanh thì để cho bà ấy tiếp tục Nếu không thích thì tìm người hầu chăm sóc bà ấy Tôi nhớ trong khu thiên nạc viên ngoại trừ những biệt thự sang trọng Tất cả đều là chung cư bình thường Cho dù anh có bao nhiêu đất Cho dù anh xây dựng bao nhiêu Anh sẽ không thể đến gần lô đất này Thời gian cũng không kịp Chỉ có thể chọn ở gần thôi Anh Phùng, anh thật sự thay đổi không ít Anh đã quen với việc ở một mình Có lẽ trải nghiệm thời thơ ấu đài hưởng đến anh Anh có ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh Nói cách khác Là rất bài ngoại. Anh không keo kiệt, nhưng không gian riêng tư của anh. Thì mình ích kỷ đến mức không ai được phép xâm phạm. Vì vậy, ngay cả người nhà họ phùng cũng không được vào. Chưa từng có người hầu. Ngay cả khi anh ở với dung lâm khiếp trước đây, anh cũng không giữ cô ấy qua đêm. Nhưng bây giờ, anh lại thực sự chủ động đưa mẹ của Giang Hiểu Nhi vào cuộc sống của anh ấy. Điều này quả thực không thể tin được. Cuộc sống riêng tư của anh luôn luôn rất kín đáo. Thái độ của anh vô cùng lãnh đạm. Giống như một con báo hung tợn canh giữ tất đất dưới chân. Nhất định sẽ không dễ dàng nhích được. Không ngờ có một người phụ nữ lại khiến anh thay đổi nhiều như vậy. Thậm chí rút lui khỏi lãnh địa của chính mình. Lúc này mặc ngôn thực sự vui mừng với sự tích cực chấp nhận chân tính của anh. Căn nhà ở từ viên khá thích hợp. Ở ngoài ô thiên nạc viên, tôi nhớ có một vài biệt thự nhỏ liền kề cho một gia đình. Hai tầng, trên dưới 200 mét vuông không lớn, đã xây trung tâm khu mua sắm rồi. Nếu được thì cứ mua thêm một căn nhà mặt tiền Được, nếu có thì giúp tôi làm một căn Dưới tên mẹ của Hiểu Nhi Chớp mắt đã qua ba ngày Thời gian mỗi ngày gần như là bế tắc Vừa là người đến công ty muộn nhất Còn là người sớm nhất rời đi Không chỉ khiến cho người ta không phân biệt được đâu là không đúng Mà còn khiến cho người ngoài nhìn mà bối rối Sau khi vào công ty Cô tuân theo một chiến lược đến cùng Chưa đầy 10 ngày Những người trong văn phòng đã bị cô thiêu rụi Ngoài mặt hầm hừ nhưng đều chẳng làm gì được cô. Đối với Hiểu Nhi, ngoài việc đối phó với Phùng Dịch Phong và đủ lại cuối rối khó giải thích mỗi ngày, những ngày ăn nằm, chờ chết và kiếm thêm thu nhập cũng không tệ. Tuy nhiên, nhìn vào tờ lịch, lòng cô không khỏi lo lắng điên cuồng Mặc dù không phải là người năng động, nhưng ngày nào cô cũng cảm thấy ngột ngạt và buồn chán đến mức không thể tìm được người để nói chuyện. Cô bắt đầu tự hỏi liệu tính cách của mình có vấn đề gì không? liệu sau này cô có bị trầm cảm hay không tòi rồi chán chết đi được mất tập trung hiểu nhi không nhịn được túm tóc lưu dữ liệu đóng giao diện kiểm tra lại xong hiểu nhi mới khóa màn hình đứng dậy cầm một sấp dữ liệu trên bàn bước ra ngoài đây là một thói quen mà cô đã hình thành gần đây theo thời gian ngoài việc làm riêng cô đương nhiên sử dụng các nguồn lực tốt đủ để nạp năng lượng cho việc học của mình cho nên nếu có hứng thú cô sẽ thường đánh dấu và ghi chép lại khi rảnh rỗi Mặc dù không thể mang ra ngoài công ty, nhưng cô có thể dễ dàng mắt theo để học thêm. Còn những người bắt cô làm việc vặt, thì giờ cô đã hiểu, làm càng nhiều càng mắc sai lầm. Vì không thể tránh khỏi làm mất lòng người khác, cô chọn không bao giờ thành công. Không làm sẽ không sai. Tuy nhiên, trí tưởng tượng bình hoa, lười biếng và kém cỏi của cô được giải quyết triệt để Ra khỏi văn phòng, Hiếu Nhi là người luôn luôn nôn nóng, đang đi dạo xung quanh, không vội cũng không chậm bởi vì cô quá dư giả thời gian cũng đã hết thời gian cho việc riêng khi đến cửa phòng photocopy cô thấy có hai máy đang kêu bên trong đội ngũ lại xếp tới cổng cô ngó đầu xem ước tính phải có ít nhất bốn hoặc năm người hầu hết là tay không cần được in nhìn thông tin nhân viên mình đang cầm hiểu nhi không đi tới xoay người quay đầu lại đi tới thang máy vốn định mượn việc photocopy đứng không dài dầu hiểu nhi không ngại chạy xa tiến vào thang máy đi lên bước tới phòng in trên lầu sau khi đạt được mục đích cô thăm dò thấy có bốn người xếp hàng với hai chiếc máy ở trong nhà trước khi đến cửa mà đã có bốn người không biết có nên đổi sang chỗ khác không có phải xếp hàng không đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy có hai người họ không vào mà rẽ ngang hiểu nhi đứng dựa vào tường bên cửa quên đi hay là đợi vậy lúc rảnh rỗi cô truyền tin mở điện thoại lên Tùy tiện vẽ mấy lần Nhưng khóe mắt vẫn luôn luôn chú ý Đến chuyển động của cánh cửa Cô không biết đã mất bao lâu Nhưng không có ai ra ngoài Ngay sau khi Hiểu Nhi thăm dò Cô thấy một số người đang tụ tập xung quanh Để chọn thông tin Máy vẫn đang hoạt động Ngất mất, bên trong vẫn còn phải xếp hàng sao Khi nào thì mới xong chứ Đợi một hồi không thấy ai trở lấy Hiểu Nhi không khỏi có chút rối sắm Đang định đi vào hỏi quản trị viên Còn có bao nhiêu nhiệm vụ Thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc chuyển đến "Lilian, thật là trùng hợp Thật sự là cô sao Nhìn qua thì là nhạc gia ở phòng kinh doanh Hiểu nhi cũng vô cùng phiền muộn Ảo có thể gặp ở đây chứ Cô cười khô khốc trả lời Anh qua đây in luôn đi Ừ, tôi qua thấy cái máy này ít phải xếp hàng nhất Chắc một lát nữa sẽ đến lượt "Lilian, tôi sẽ đi ăn luôn Chưa cùng nhau ăn cơm nhé Hôm nay gần đến rồi Ngày 7 thì sao, tôi sẽ giúp cô chiếm chỗ sau nhé Thôi, chuyện này nói sau đi Không biết khi nào mới xếp được hàng, tôi phải hoàn thành công việc, anh biết đấy, tôi mới tới đây, cần mẫn một chút. Hai mắt cụp xuống, Giang Hiểu Nhi bày ra về mặt tội nghiệp, cả người tràn ngập nỗi khổ tâm, ngụ ý. Lời tôi nói không được tính, là do công việc quyết định. Áp lực cạnh tranh công ty lớn thế nào, những nhân viên xuất phát trong công ty đều biết rõ, đặc biệt là những nhân viên mới gia nhập công ty, muốn có được chỗ đứng vững chắc, thì phải tận tâm, tận lực. Chỉ cần có chút lười biếng thì có lẽ sẽ không bao giờ đạt đến ngưỡng cửa này. Vì vậy, nhìn đến, nhạc ra chẳng những hiểu được mà không vui, ngược lại càng cảm thấy xót xa. Tiền bối làm khó cô sao? Có người xem người khác cũng không tốt. Tôi ghét cái kiểu nịnh nọt bắt nạt này. Nhiều người mới tài giỏi, không thể không rời đi. Kỳ thực, chỉ cần cô nhẫn nhịn, chờ qua giai đoạn thử việc, công việc đến tay rồi sẽ ổn thôi. Công ty đều tính cả. Người mới nào mà không từng trải qua như vậy chứ? Còn dầu trăm năm rồi sẽ thành bà chủ, có đúng không? Với về mặt thành thật, nhạc gia đã rất cố gắng để mở lòng. Cô đã từng làm việc với nhiều quản lý kinh doanh. Theo cảm nhận của Hiểu Nhi, kiểu người này thực sự lươn lẹo, không có mấy cầu thường vì các đơn hàng. Họ có thể khoe khoang về mọi thứ. Bạn gái của mình cũng có thể mang ra chơi đùa. Lúc này đột nhiên cô cảm thấy người này cũng không tệ. Hiểu Nhi gật đầu mỉm cười. Ừ, ở lại cũng là một khả năng cơ bản để tồn tại, tôi biết. Để tồn tại trong xã hội này, cô phải thích ứng với quy luật của xã hội. Hiểu Nhi hiểu điều đó, cho dù có năng lực đến đâu mà không có cơ hội đứng vững thì cũng là anh hùng không có đất dụng võ. Nói trắng ra, vẫn là thất bại. Cô hiểu sự thật này, nếu cô đổi lại là quá khứ thiếu tiền trước đây, có lẽ cô sẽ vứt bỏ tất cả và liều mình ở lại. Nhưng tốt nhất không có nghĩa là phù hợp nhất. Hiểu Nhi không phủ nhận ưu thế vượt trội, nhưng ở đây cô quả thực không vui trong công việc. Không còn nghi ngờ gì nữa Lời nói của nhạc gia Khiến cô cảm thấy có chút hỗn loạn Nghĩ đến tình cảnh hiện tại Lông mày không khỏi hiện lên vẻ u sầu giây tiếp theo Một cây kẹo mút được đưa đến trước mặt cô Ăn một viên kẹo đi Khi không vui Hãy ăn một thứ gì đó ngọt ngào Cô mới cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều ngọt ngào Nháy mắt với cô Khóe môi người đàn ông là một nụ cười ngây ngô của đại thiếu già Bí mật của tôi đấy Đừng để lộ ra ngoài nhé Nào nói xong người đàn ông đưa kẹo cho cô nhìn cây kẹo mút xanh hồng trước mặt hiểu nhi khá xúc động cảm ơn trên thực tế trong những năm này trong thời gian khó khăn cô ấy cũng sẽ ăn một số đồ ngọt nó có thể giải tỏa và làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn hiểu nhi cười nhẹ cả khuôn mặt xinh đẹp bay bổng như đóa hoa đào nở rộ ánh xuân vàng phất lộng lẫy như muốn chiếu sáng toàn thế giới nhạc ra hai mắt đờ đẫn ở ngưỡng cửa hai người đàn ông bước ra ngoài Rõ ràng là rất ngạc nhiên Ôi thật là xinh đẹp Cho đến khi một câu cảm thán vang lên Thời gian tĩnh lặng như quay lại Đột nhiên ngước mắt lên Một tia hoàng sợ xẹt qua đôi mắt thuần khiết của Hiểu Nhi Đối diện người đàn ông vừa kinh ngạc Vừa bực bội lập tức vung tay lên Đừng hiểu lầm tôi Tôi không có ác ý Tôi chỉ nghĩ rằng cô trông rất ưa nhìn Tôi chỉ ngưỡng mộ thôi Em là người đẹp tiên dịch mới của công ty sao Đúng là chăm nghe không bằng một thấy Hai người rất chủ động thấy cũng không có ác ý hiểu nhi thả lòng có chút ngượng ngùng cảm ơn đã khen mọi người đề cao tôi quá nghiêm túc mà nói mấy năm nay cô bận kiếm tiền đã lâu rồi hiểu nhi không nghiêm túc trải nghiệm nhịp sống bình thường những người đàn ông cô gặp luôn luôn đi thẳng vào chủ đề khiến cô nghi ngờ cuộc sống ngay cả phùng dịch của hôn nhân chớp nhoáng đã khiến cô bàng hoàng cho đến nay nhưng lúc này cô chợt như trở về thế gian từ thiên đường và địa ngục chào hỏi vài câu bầu không khí vui vẻ hẳn lên người đàn ông chủ động chào hỏi cũng khá là nhiệt tình. cô cần photocopy sao? máy dừng rồi. để tôi giúp cô. cần bao nhiêu bản? không, cảm ơn anh. tôi tự làm được rồi. để tôi giúp cô. dù sao cũng phải đợi đồng nghiệp cùng in. rất nhiệt tình. người đàn ông trực tiếp cầm lấy cặp hồ sơ của cô. bởi vì máy in hướng ra cửa. hiểu Nhi không từ chối. một bản. cảm ơn. lúc này nhạc gia mới cầm lấy cây kẹo bóc cho cô. sau đó anh đi vào chọn tài liệu in của mình. Một vài người đang trò chuyện với Giang Hiệu Nhi trong khi ăn. Giang Hiệu Nhi ăn kẹo, nhau mắt hạnh phúc, vui không chịu nổi. Phùng Dịch Phong trở lại sau cuộc họp. Trong thang máy, một số giám đốc điều hành vẫn đang báo cáo sự việc. Tổng giám đốc, lần này ở Indonesia, phiên bản tiếng Anh là một đơn đặt hàng lớn nữa. Sản phẩm của chúng ta rất phổ biến ở những quốc gia tương đối lạc hậu này. Thực tế, chúng ta có thể cử người đến khai thác và ở lại lâu dài. Xã hội bất ổn, thị trường ở đâu? an toàn là trên hết, nhìn cái này sau, người đi công tác lần này không thể là nữ, dặn bọn họ chú ý an toàn. Đang nói chuyện thì cờ thang máy mở ra, Phùng Dịch Phong dừng dưng ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền nhấc chân bước ra, phía sau là mấy người đàn ông sừng sốt, không biết nên đồng loạt đi theo sau. Tổng giám đốc Mạc Ngôn vừa nâng mắt bừng tỉnh, tôi sẽ cùng tổng giám đốc đi tuần tra, không làm phiền đến mọi người đâu. Lúc này ở lối vào phòng in, một vài người đàn ông và phụ nữ đang đợi. Tất cả đều tụ tập xung quanh Hiểu Nhi, nói về những trò vui và trò đùa của công ty, cắn một cây kẹo mút, Hiểu Nhi cười khúc khích vui vẻ. Trong phòng, sau khi giao chép tài liệu cho cô, người đàn ông cũng cười ân cần, "Giang Hiểu Nhi, được rồi có đúng không?" Một người ngước mắt lên, thấy hai người đang từ từ tiến lại phía sau, bàn tay của người đàn ông đột nhiên cứng đơ Hiểu Nhi bất giác cúi đầu xuống, vẫn đang kiểm tra số trang, xung quanh chú ý thấy đám người xa lạ đang lần lượt tách ra, quay đầu lại. Ngay lập tức, tất cả dường như đã ổn định vị trí. Anh thấy tôi sắp xếp hết cả sao? Cảm ơn. Tập tài liệu này... Cảm nhận được điều gì đó, Hiểu Nhi cũng xoay người theo bản năng. Một tay cầm tài liệu, một tay cầm kẹo mút, nhìn rõ hai người phía sau. Cô cũng nhanh chóng bỏ bàn tay nhỏ nhắn xuống, nhấp nhấp môi dưới. Nhào mắt, phùng dịch phong sắc mặt xanh mét. Làm sao lại ngần người vậy? Tôi thuê các người tới nói chuyện phiếm sao? Mỗi người trừ ba ngày tiền lương, báo phòng tài vụ đi.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 Cô vô thức di chuyển trở về. Sau khi bước ra một khoảng cách nhất định, nhạc xa lo lắng nhìn lại cô, thậm chí còn cố ý ho nhẹ. Hiểu Nhi biết ý của anh, mím môi, lắc lắc đầu với anh. Nhìn thấy hai người bọn họ, mắt đi mày lại, lừa dẫn trong lòng của Phùng Dịch Phong bốc lên. Vừa đảo mắt, nhạc xa đã bị khí thế của anh ép vào thang máy. Phùng Dịch Phong liếc quà, mặc ngôn nói, hình như là phòng kinh doanh, cụ thể tôi sẽ hỏi lại. <cười> Quay đầu nhìn chằm chằm Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong lạnh lùng tức giận. Đi theo anh! Trái tim trong nháy mắt chạm đáy, linh cảm xấu chạy khắp người. Sau khi xoắn duyếp tại chỗ, Hiểu Nhi nhìn Mạc Ngôn trong vô thức. Tránh né tầm mắt của cô, Mạc Ngôn không khỏi thấp giọng nói. Còn không mau đuổi theo sao? Muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Nói rồi, Giang Hiểu Nhi cũng nhanh chóng chạy theo Phùng Dịch Phong.